Vở Thầy Hương tập thứ 14. Bị Thẩm Hương hối thúc ngày 1 ngày 2 về chuyện của hai đứa nhỏ nên anh Tư phải đi Vĩnh Long rồi sang luôn bên Cần Thơ. Đành phải đi bên ấy vì thật ra anh ta rõ biết mọi chuyện về thằng Long con hạnh. Khi đi về anh ta hăng hở thuật lại mọi việc. Thôi Em hết rồi em ơi, cả hai đứa nó đều đi ăn học như thượng. Thiểm Hương hấp tấp hỏi lại, "Bộ anh được tin con Hạnh rồi hả?" Anh Từ thản nhiên đáp, "Thì anh đã nói với em làm sao hả? Lẽ dĩ nhiên là anh phải kiếm cho nó chỗ ra và đã gửi cho nó đi học lại bên Cần Thơ. Và lần này thì êm lắm, con nhỏ có mồi á mến chỗ ở mới lắm." Chỗ nào vậy anh, liệu có chắc không? Chứ em sợ rủ do như kỳ rối để anh phải mất công nhọc trí. Anh từ mỉm cười, "Chà, bây giờ nói ngọt xớt. Chớ hồi đó, ôi thôi, em cứ từng miếng da miếng thịt của người ta ra." Thiểm Hương véo nhẹ vào vai anh ta, "Tại anh mắc tội này sao hay nhắc chuyện cũ quá hả?" Anh từ nghiêm sắc mặt. Tôi để anh nói hết chuyện con Hạnh cho em nghe. Chỗ ở mới của nó đàng hoàng lắm. Thầy Năm Phạm nghe chủ nhà là người không có vợ không con nên coi bổ thảy mến con nhỏ dữ đà. Thảy nói để xin mình cho con nhỏ ở luôn với thảy làm con nuôi. Ý đâu có được. A thầy anh cũng biết vậy, nhưng bề ngoài mình cũng phải nói để đứa kẻo mất lòng người ta. Thảy tốt thiệt tình. Như lại anh cũng nghĩ tới chỗ mài mót gì vậy, thế nào mình cũng phải chạy xu chạy ngược lo buôn bán làm ăn, chứ bộ ở không ăn hoài như vậy được sao?" Thiểm Hương cự nữ, "Ai biểu anh tại khôn đó hả? Bộ em không đủ sức lo một mình à, anh sao?" Anh từ lắc đầu chán ngán, "Bị em nói cái điều đó mà ở ngoài người ta ngó vô người ta cự anh thối óc, nhưng điều đó chẳng có an thua gì." Đáng kể hơn hết là làm sao á, số vốn của mình có sanh lợi chứ có ngồi không ăn quẻ thì tới nhà băng cũng sụp đừng nói diện ba mớ của cải của em đem theo đó. Thiểm Hường thở dài. "Hây em cũng biết như vậy nhưng để thúng thỉnh rồi mình sẽ tính chứ anh nghĩ coi từ hồi nạo tới giờ mình chỉ sống nhờ thuê lợi của ba miếng đất đây dựng tược ngoài ra có biết buôn bán làm ăn gì khác nữa đâu." Anh tự cười đáp Hừ, ý trời ơi, chuyện làm ăn mà em nói, đẩy đưa coi bộ có vẻ thông thả quá sao được. Thời buổi này cái gì cũng bắt đầu khó khăn hết. Em không thấy thiên hạ chở đen chở đỏ rầm rầm đó sao? Mình muốn kiếm ăn thì phải nhào vô sông sáo bươn chảy với người ta, chứ em tính để mai mốt hoại, thầy có nước ngồi đó mà ngáp gió. Thiểm Hương cười theo nhưng rồi lại phụng phịu cự nữ. Đã dành vậy nhưng anh cũng phải để cho em nghỉ xả hơi một vài năm chứ. Bây giờ bầy đạc đã buôn bán mừng ăn rồi, ngày này tháng qua kia hai đứa mình mất lo túi bụi thì còn thời giờ đâu nữa để thông dong sung sướng như vậy nữa. Anh tự chất lưỡi. Ê coi, lo gì lo chứ, cũng ăn ở với nhau chứ bộ em nói hễ mất làm là bỏ tục luôn cái chuyện vợ chồng yêu thương với nhau hay sao mà em sợ dữ vậy? Thiểm Hương tuy có bẽn lẽn nhưng vẫn ngoe ngoải đáp lại. "Sí, anh nói như vậy chứ, để lát nữa rồi anh coi, hội ba thằng Long con hảnh còn sống á, ổng lo chuyện làng chuyện nước đi dong đi dạy hoài, bỏ vợ con ở nhà, lên móc lên mèo hết. Em ngán cái cảnh ấy quá rồi. Bây giờ hai đứa mình về đây sống chưa ấm chỗ, anh lại tính điên buông bán để bỏ bê em nữa hả? Em không có chịu như vậy đâu nghe." Anh Từ kéo nhẹ Thiểm Hương lại gần mình. Khụ khụ, coi <cười> cũng làm ăn á, là làm ăn, còn hai đứa mình thì vẫn còn á, là hai đứa mình chứ bộ. Thiểm Hương ngượng mặt lên vai người Tịnh. Vũ sau đi nữa cũng không bằng như vậy. Anh Từ vuốt nhẹ một bên vai tròn mát của Thiểm. Bậu anh á, không muốn hai đứa mình hoài hoài như vậy sao? Nhưng nếu mình không biết nghĩ đến đường giảng chút á, để cho ba số vốn liếng đem đem theo thăm thẳm hít. Tới chừng đó đâu khỏi có chuyện xào sáo, cắn đắng với nhau. Nói đến đây anh tự đưa hai bàn tay nâng mặt Thiêm Hương, mỉm cười tiếp lời, mà dạo không có cảnh đó đi nữa, anh xin hỏi em, đến cái nước mình không còn đồng xu dính túi, ăn cơm ngủ dưới môi hột và bẩn quần áo á, thứ bằng giải. Vậy bố á, thì liệu sức có ngồi đó mà ôm xà nẻo với nào nhau được không? Hay là đứa thì đứng đầu đường, đứa thì trực ở xóa chợ. Thiểm hương vòng hai tay ra sau lưng anh. Sốp, anh Tư ôm siết cứng, nhũi đầu vô ngực anh ta và rùng mình nói ngắt ngang. Ý, ghê quá anh, làm gì mà có chuyện đó được? Anh Tư cười giòn. Hê <cười> hê, à, mà em thử một chiếc coi có không? Thiểm Hương ngửa mặt ra cựn nữ: "Nó bậy nữa đi." Anh Tư cười trả lời: "Hê <cười> hê, cái gì mà bậy? Vậy chứ em không có thấy những cặp vợ chồng đi ăn sinh đôi mụ, vui vui phong rất rủi lối ôm đáo mà họ vẫn đẻ con năm một, đứa nào đứa nấy ra đời á đỏ lối như con chuột đó sao?" Thiểm Hương lại vội giấu mặt xuống ngực anh Tư và nói như hét lên: <cười> "Anh nói cái cái thứ mụ à." Anh Tư hơi nhún vai. "Hi, chuyện đời nó như vậy đó em." Thiêm Hương dậm chân xuống đất, "Như khỉ gì vậy? Anh nói sao tệ lẩu quá vậy? Em mà như vậy, em lên cậu sắt đâm đầu xuống sông tự vẫn sướng hơn." Nhưng rồi Thiêm lại dịu giọng hỏi anh Tư, "Vậy chứ anh bây giờ tính sao đây?" Anh Tư dìu Thiêm ngồi xuống ghế và cờ tơi cười đáp, Anh biết ý em á, lắm nên mới nghĩ đến cách làm ăn này. Nó vừa chắc chắn, vừa khỏe ru, vừa thuận tiện cho cặp vợ chồng son. Thiêm Hương lấy ngón tay điểm vào mặt anh ta. <cười> "Anh lại kiếm chuyện nói bông lơn nữa phải không?" Anh Từ làm mặt nghiêm. "Ê, chuyện làm ăn thiệt tình á, chơi bộ giỡn sao em. Để anh nói hết cho em nghe dù tỷ em liệu định, anh tính á mình nên bán phước ngôi nhà này đi." Coi sao lại bán đi?" Anh Tư thản nhiên đáp. "Ừ phải, mình bán ngôi nhà này để đi kiếm mua một chiếc tâm bản 4 triệu còn khá đem về sửa sang, o bếp trét dầu cháy rồi lại thả đi buôn bán." Thiêm Hương ngắt ngàng, "Em có quen buôn bán bao giờ đâu." "Ê, thầy có anh đây làm chi, như lại nghề giải nghệ mà lo gì em?" Anh tính mình đi kiếm mua một mớ hàng giả Nhật bổn, thứ này trong mỹ viện khan hiếm lắm. Ngài ở trên Cần Thơ họ cũng bán bòng thiên hạ chăng lấn rất áo rẻ dại hết á, mới mua được một khúc. Như vậy anh làm sao mua được hả? Ui, nó dễ ợt. Anh có quen với mấy chú bà chú bảy trên Cần Thơ, hễ mình có tiền và biết chỗ đi cửa sau thì thiếu gì. Mình mua dĩa ba mớ trữ sẵn dưới tâm bản rồi thả rê vô miệt làng xóm nào có dân cư đông đúc bán lần bán hội rồi lại chèo đi chỗ khác. Chỗ nào vui á thì đậu lại lâu chơi, thông dong ngày tháng, như vậy vừa kiếm được tiền á, vừa không bị ai quấy rầy á đến hai đứa mình nữa. Thiểm Hương hăng hái gật đầu, ừ như vậy thì được. Thiểm Miễn cười liếc xéo anh ta, ừ miễn là anh không rời em thì thôi. Tiên bác em không có mạng, em chỉ cần có anh hè. Anh Tư ôm chọn lấy người Tịnh. He he, chứ bộ anh không cảm thấy em sao? Hả cần. <cười> Sau khi bán nhà cửa, sắm một chiếc tâm bản với hai người bạn chèo cùng đi bổ hàng sông Xui, thêm hơn và anh Tư bắt đầu đi bán dạo hàng vải ở những vùng dân cư trụ phú. Băng đầu Thiêm Hường nặng nặc đòi cho con nằm ở theo để đỡ đần cơm nước, nhưng anh tư gạt ngang, viện cớ rằng trong tam bản chật hẹp, nếu để con nằm ở ở chung nữa thì mất sự thân mật giữa hai người. Đó là một lý do quá vững khiến Thiêm Hường vui vẻ nhận ngay, nhất là hai người bản chèo ghe còn có thể nấu cơm làm cá được, nghĩa ra là rất thạo chuyện bếp núc thông thượng. Trực hết Ăn tư cho tam bản thả về mấy vùng gần đó như trong miệt ngải tứ, rạch chiếc mương điều hai bên vùng cù lao mây, gặp chỗ nào có xóm nhà giàu, hay khá giả một chút là tấp vô sách một bao hột hàng vải lên đi vào các nhà mời mua. Cả tháng đầu công việc làm ăn rất trôi chảy. Thêm vào đó, gặp chỗ nào ân ý sông mát vườn rậm hai bên bờ là ăn tư cho tam bản đậu lại để nghỉ ngơi. Thiểm Hương rất hài lòng với cuộc sống mới đó. Ở những vùng xa lạ không ai biết mặt mình là ai, trong một khoang tuy chật hẹp nhưng kín đáo và ấm cúng, cùng với anh Tư, Thiểm sống những giây phút say đắm mặn nồng chỉ có ở những cặp vợ chồng son. Mới đi bắn sơ sơ một vòng như thế mà số hàng mang theo đã hết sạch. anh tư phải cho trẻo tâm bảng thắng lên cần thơ bổ thêm hàng và lần này anh ta không thể còn viện cớ gì nữa để cản trở không cho thiểm hương đi thăm con hạnh, đó là điều mà anh ta ngại nhất, tuy vẫn yên tâm phần nào vì dầu sao thì thiểm hương cũng không thể nà con nhỏ theo ghe được, như thế làm sao nó tiếp tục học hành. Khi tâm bảng gặp vào bậc thạch bến cần thơ, thiểm hương hối anh tư liền Bây giờ anh kêu cha lâu dẫn em tới thăm con Hạnh chút đi nghe, và để em còn cảm ơn thầy thầy vì chủ nhà của nó đó. Anh từ có vẻ ngần ngại. Tôi để mình lo bổ hàng trước cho xong đã em à, chuyện làm ăn phải lo trước hết rồi mới tới chuyện nhà cửa. Thiểm Hương cắt ngang. Trời ơi, cả mấy tháng trời em không thấy mặt mũi con đâu hết à anh. Thôi, anh lo đi bổ hàng phần ánh, rồi anh chỉ biểu đường đi nước bước cho em, để em đi thăm con hạnh mình cũng được." Anh Tư hấp tấp nói. "Ấn tôi được, để anh đưa em ra đi thì tiện hơn, bởi vì anh cũng đã đến thăm người tang lần rồi." Anh đưa tay lần xem đồng hồ. "Ha, mình đi liền giờ này á phải lắm, đúng lúc tang sở của thầy nằm." Thiểm Hương mừng rỡ kéo tay anh ta đi. Em phải ghé chợ mua cái gì đó cho con Hạnh và thầy Năm cái đã." Anh Từ miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, em mua cho thầy Năm chai rượu, hộp bánh gì đó cũng được. Còn con Hạnh thì á, để rồi vô đó coi nó cần cái gì mình sẽ sắm xong, cũng chẳng muốn." Anh Từ tiến lại xô cửa hàng rào nhà thầy Năm phạm nhẹ. Thiểm Hương hồi hộp đưa tay giữ ân lại, đưa mắt nhìn ngồi nhạo rồi ấp úng hỏi nhỏ một câu sức thừa. "Em bầu công hạnh ở đây hả?" Anh tư nhíu mày hỏi lại. "Hử? Mà có chuyện gì nữa đó?" Thiểm Hương luống cuống lắc đầu, khom khom em hỏi, "Chỗ chắc vậy mà?" Rồi thím tìm cách nói lảng ra. "Chà, coi bộ thầy năm này cũng kha giá lắm phải không anh?" Anh từ từ mở cánh cửa ra qua một bên, vừa vung vằng bước vô như cào nhào. "Tử nãy giờ em hỏi câu nào cô nãy cũng chẳng ăn nhầm đâu vào đâu hết, thấy làm việc nhà nước mà không khá sao được, với lại nhà cửa người ta sợ sợ như vậy, người ta còn đồi núi không cho con hảnh nữa, thì dạo nữa chứ đừng nói chuyện khá." Thẩm Hương sảng lạn đến thình và rón rén bước theo sau anh ta, mắt nhìn lồm lồm về phía trong nhà. Thầy Năm mặc bộ đồ bà ba lụa lèo đang nằm đọc báo nơi ghế xích đu, nghe động vội ngẩng mặt lên, nhẫn ra anh tư, thấy mừng rỡ hấp tấp đứng dậy, quăng tờ báo lên mặt bạn kế bên rồi bưng bả chạy ra. "Ý trời ơi, thầy Tư, thầy lên đây hồi nào vậy?" Chợt thấy có một người đàn bà mới ló ra phía sau lưng anh tư, thầy Năm vội đưa tay gài cái nút áo để hở cổ rồi luống cuống gật đầu chào. Anh tư chưa kịp nói năng gì hết, thấy vậy cũng đâm ra lúng túng anh ta ấp úng giới thiệu. Ừm, dạ đây là Thiêm Hương, má của con Hạnh. Thầy Năm nhìn sững Thiêm Hương trong một giây rồi đôn đã lên tiếng. À, thế ra đây là bà thân của con Hạnh. Chà, con nhỏ nhắt á tới thêm hoài. Thiêm Hương hỏi liền, dạ con Hạnh có nhà không thầy? Thầy Năm niềm nở đáp, à dạ có. Xin mời Thiêm và thầy Tư vô ngồi chơi, để tôi chạy kêu nó, y chắc nó lúc thúc ở đâu đó phía sau nhà. Nói xong, thầy Tất Tả chạy vô nhà sau, miệng réo gọi ông Sộm. "Ê, Hạnh ơi, Hạnh, có Thiêm hường, mắt của cháu lên thăm đây nè. Hạnh ơi, Hạnh." Còn Hạnh cũng quích chạy ra, hớt hải hỏi lại. "Mắt cháu lên thiệt hả ông? Mắt cháu bây giờ ở đâu hả thầy?" "Thầy năm nếu nó lại, em khoan đã." Thiêm Hương đang đợi cháu ở đằng trước kìa, mà cháu nên á sửa sang quần áo lại cho đàng hoàng, tóc tai cho sum sẻ. Chư Hồng thầu ra ngoài, Thiêm Hương thấy cháu u tệ quá, thêm phiền hòa chết. Con hạnh lật đật kéo vạt áo cho ngay ngắn, vuốt sơ mái tóc rồi tung chạy ra, thầy năm mỉm cười lặng lẽ bước theo sau. Vừa vén bức màn che nơi cửa buồng thò đầu ra phòng khách, con hạnh nghẹn ngào kêu lên, "Má ơi má, con đây nè." Thiêm Hương đứng sột dậy, Hạnh, Hạnh hả Hạnh Má đây nè con Con Hạnh chạy A lại Nhưng nó bỗng đứng khẩn liện theo đó Nó vừa chật nhận thấy anh Tư Đứng xê ra một bên phòng khách Và anh ta như đang mãi mê ngắm nghía Nhìn mấy bức tranh sân thủy Lòng kiến treo trên bách tượng Thế độ bộ của con Hạnh và nhất là Để ý đến nét mặt bỗng nhiên Chầm dầm xuống của nó Thầy nằm liếc nhanh về phía thiếm hương Rồi bước tới sâu nhẹ nó đi lên Thiếm hương đó Sao tự hôm nay cháu nhắc luôn mà bây giờ gặp má lại chết đứng chết chân ở ở đó hoài vậy? Chạy bươn ra cho má trông mượn đi cháu." Con Hạnh lúc thúc đi tới. Thầy Năm dự đoán được và ngỡ ngệu bất thần của Thiếm Hương nên niềm nở tiếp lời liền theo đó như để bao chữa cho êm đẹp về thái độ kỳ cục của con Hạnh. "À, dạ thưa thiếm, chắc cháu lâu ngày gặp thiếm nên nó mắc cỡ đó mà." Thiêm Hường nhìn thầy Năm với vẻ biết ơn rồi vừa mỉm cười vừa hỏi con vừa đưa tay ngoắc nó. "Con có như vậy không hẳn." Con hạnh bước tới nhưng đứng lại cách Thiêm Hường một khoảng, tay vịn vào thành ghế salon rồi bỗng nhiên nó phát khóc tức tưởi. Thầy Năm vội tiến lên rút khăn mút xoa vừa lau mặt cho nó vừa trấn lỗi cự nữ. "Ê, coi sao cháu làm kỳ cục quá vậy, nín đi cháu." Có thầy tự lên đây thăm nữa nè. Sao cháu không chào hỏi gì hết vậy hả? Cháu làm như vậy á. Qua giận lắm đó nha. Còn Hạnh đưa cánh tài áo lên quẹt mắt. Vậy qua lý nhí chào hỏi anh Tư. Rồi cuối gầm mặt xuống. Anh Tư tự nãy giờ đứng yên như một kẻ bàn quang. Mới lên tiếng hỏi con Hạnh. Ai làm gì á mà mày khóc hả Hạnh? Tao có công đưa thiếm hương lại đây thăm mày. Mày chẳng mừng rỡ á. Thì chớ lại còn làm phiền người lớn. Tiểm Hường cúng quích trả lời anh Tư: "Ôi, cái nó con nít nó hay tuổi thân." Anh Tư cắt ngang, giọng hơi sững sờ: "Ái á, làm cái việc mà nó tuổi thân cả, con nít con nôi mà mình buông thõa như vậy rốt có ngại, nó chịu nó hết nổi đó." Thầy Năm ngượng ngệu nói chen vào: "À dạ thầy Tư, thầy nói như vậy cũng phải, nhưng xin thầy cũng châm chế cho nó một chút." Bị con hạnh lâu quá không gặp Thiếm Hương đây á, hôm nay Thiếm và thầy Lâm Thâm nó bất tử nên nó cầm lòng không đậu. Thầy không biết chứ ở đây tụi tôi bận đi làm bên nhà thương, tôi cũng chằng chằng chữ bảo nó hoài, dạ nó nào nghe, nó cũng dễ dạy lắm chứ không phải giống như nhiều đứa khác đâu." Anh tự cười nhẹ. <cười> "Thầy từ nay trở đi, việc lớn việc nhỏ gì tôi xin nhờ thầy trông nom dạy dỗ nó giùm." tôi chỉ nhờ vậy thôi chứ thiệt tình á tôi cũng chẳng có quyền gì vô đâu đó hết. Thiểm Hương bực mình trừng mắt nhìn anh tư khiến cho anh ta nín bặt. Thấy vậy thầy năm liền lên tiếng bảo con Hạnh. "À, nè Hạnh, cháu chạy ra kêu bà ba rót nước bưng lên đài ngang cháu, à hay là cháu dẫn má cháu đi xem qua nhà cửa cùng cháu nghĩ ngơi của cháu, cháu nhớ lấy tập vở bài học ra cho má cháu coi luôn nữa ngang." dày quá Thiểm Hương thầy tươi cười khoe sức học của con Hạnh. <cười> dạ, con nhỏ co lớn mơ vậy á mà học khá lắm. Ban đầu ạ, bị nó nghĩ đứt đoạn, vô học trễ lại học trường khác nữa. Tôi ạ, xin cho nó vào học trường nhà nước đó Thiểm. Tôi cũng ngại rằng nó không theo kịp chúng bạn trong lớp, nhưng sau đó tôi thấy nó học rút tới và nói nào ngay, tôi nào tôi cũng kèm sát bài vở của nó, nên bây giờ thì khỏe rồi, lắm lắm ạ. mà tháng rồi nó leo lên hạng 10 và nó đứng trong bảng danh dự có lớp nó nữa đồ thỉm ạ. Thím Hương cảm động nhìn con mắt đỏ hoe, thấy con hạnh cao mày ngó thầy Năm như thầm trách sao khoe tài của nó chưa vậy, thím Hương mới nhớ trực lại người ta đã săn sóc con mình, thím vội giai qua phía thầy Năm ấp úng lên tiếng: "Thiệt kỳ công tôi á làm phiền nhiều thầy quá." Thầy Năm vội chặn lời thím lại: Dạ, có chị đâu thím. Đoạn thời gian qua hối con hạnh vẫn vẫn má cháu xem nhà đi cháu để qua ở ngoài này tiếp chuyện với thầy Tư. Anh em lâu ngày mới gặp mà từ nãy giờ mắt lu bù chưa kịp hỏi thăm hỏi nom gì với nhau hết. Anh Tư ngượng cười bước lại ngồi xuống ghế, thầy Nam hướng về phía hai người nói thêm, hay là sẵn đây á tôi xin mời thầy và thím hơn ở lại dùng cơm trưa với tối. Thím Hường toàn nhận lời nhưng rồi lại đưa mắt dò ý anh Tư, anh này nghiêm mặt đáp: "A, cảm ơn thầy Nam, xin thầy Nam để cho khi khác chứ hôm nay." Cả thím Hường lẫn tôi đều mắt trông kia việc nọ hết, không có dấu gì thầy tụi này phải lo đi bổ hàng. "Ủa, bây giờ hai ông bà thím già thím đây sáng ngày đi buôn bán rồi ạ?" "Và phải, bởi vậy tôi và Thiếm Hương phải lo bổ hàng đem xuống tầm bản cho sông xui đầu đó để cho kịp con nước. À, nếu vậy thì tôi không có dám ép nữa." A Hạnh cháu nhờ nói với bà ba chạy mua giùm vài ba chai la dè đem về đây liền ngăn. Còn Hạnh vào một tiếng rồi nới tay Thiếm Hương vẫn đi, Thiếm quay lại ngượng ngập nói với hai người đàn ông: "Tôi thấy 5 giờ anh tư ở ngoài nãy nói chuyện với nhau để tôi vô trông chút." hốt vô nhà xong, con Hạnh hỏi má nó liền: "Sao lâu quá má không lên trên này thăm con hả má?" Thím Hường có vẻ lúng túng, mà nó cũng rụt á, muốn lên thăm con lắm chứ, nhưng tại cúng đi đâu đó, rồi thèm nói lảng ra: "Nè, con lo dặn biểu bà ba bà tư gì đó, không thôi á thầy năm thấy đỡ ở ngoài nghe." Con Hạnh chỉ vô một cái buồng nhỏ. Buồng con ngủ đó. Má vô ngồi đợi chút để con chạy xuống bếp nói với bà ba, Thiểm Hương vui vẻ, "Nếu tài nó thì con vẫn má xuống luôn ở dưới, con ở đây thì bởi vì má cũng cần gặp bà ban chút." Con Hạnh gật đầu, "Nếu má muốn đi thì đi, nhưng gặp bả má đừng có nói chuyện gì đông dài nghe." "Sao vậy?" Con Hạnh ngó đi chỗ khác, "Chẳng có sao hết má ạ, nhưng nếu má nói chuyện với bả lâu á" thì con đấu thì giờ để trò chuyện với con. Hồi nãy con nghe thầy giáo tư nói là má với thầy á mắc đi mua hàng gì đó gấp lắm. Thiểm Hương thở dài. Ờ <cười> phải, thôi má con mình xuống gặp bà bá cho mau đi. Ừ chào hồi đó. Sao con bỏ đi như vậy, rồi con đi đâu cũng khiến má kiếm hết hơi hết sức vậy?" Còn Hạnh ngó lên trần nhà, rồi cúi gằm mặt xuống, và đến khi Thiếm Hương nhắc hỏi lại lần thứ hai, nó mới chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cũng nhiên là nó giấu bớt những sự việc nào có thể làm cho Thiếm Hương phải phiền lòng. Nghe xong Thiếm Hương đưa tay vuốt tóc con, nói như để tạ tội: <cười> Thực má cũng không có vẻ xảy ra cơ sự như vậy, thôi bây giờ mọi việc kể như êm hết rồi á mà má cũng mừng cho con và thằng Long hai đứa bay ráng học hành, bởi vì hai đứa bay cũng lớn rồi chứ không còn nhỏ nhít gì nữa. Như hồi ở Tân Thế. Ngừng lại một chút như để lựa lời thêm ấp úng nói tiếp. Má tới thăm con chuyến này chắc còn lâu lắm mới trở lại. bây giờ má mất lo đi buôn sủi bán ngược chứ đâu có còn ở yên chỗ, bà con mất rồi á thì má phải lo buôn chải làm ăn chứ ở không hoài sao không được. Còn Hạnh hớt hải hỏi: "Nói vậy má đi buôn sao?" Thiểm Hương chắc lưỡi: "Làm sao mà đi, đi buôn rồi đi luôn, nhưng á lâu lâu má mới về thăm mấy con được." Còn việc cái chuyện tiền công tiền nước tiền bánh trái thì con khỏi có lo, má nhờ thầy giáo tư ngởi điều điều. Còn Hạnh sụ mặt xuống, chuyện tiền nong dầu không có hai chậm trễ cũng không có sao, cũng thầy na má đây tử tế lắm. Người ta tử tế một lẽ con mình phải lo cho đặng hoàng là một lẽ khác. Nhưng nhưng sao? Còn Hạnh ngước mắt lên giọng thảm thiết. Nhưng bổ má không thương tuổi con sao? thím hường không dám ngó thẳng mặt con. "Con ơi, sao con nói vậy? Má không thương con á, thì thương ái, nhưng hoàn cảnh của má khác. Con á còn nhỏ, giàu mắt có cách nghĩa thế nào đi nữa con cũng không có hiểu được, để con lớn rồi con mới rõ, mới thấy thường má còn hạnh vùn vằn. Lúc sau hồi nãy má nói là tụi này đã lớn rồi, Thiểm Hương cười xòa, <cười> "Mà nó lớn là lớn á, nên không còn nhõng nhẽo như hồi đó nữa." Liếc thấy con hạnh vẫn còn chầm chậm, Thiểm nói lảng ra, "Con có cần dùng món chi không, quần áo tập vở để má đi mua cho?" "Ừ, thứ đó thầy nắm, lo cho con đầy đủ hết." Thiểm Hương ngập ngừng hỏi thêm, "Thôi con còn nói chuyện gì nữa không á, để má ra đằng trước, không thôi mấy ổng đợi." Con Hạnh rầu rầu đáp Hết rồi má à Thiếm hương ngượng nghịu đứng lên Thôi má con mỉnh đi ra con Con Hạnh bỗng nếu tay thiếm lại hỏi ngay Má đi như vậy rồi ai lo cúng quải cho ba Thiếm hương ngõ lời sang chỗ khác Ờ thì má cũng cúng chứ ai Má nhớ mà con Con Hạnh lại hỏi thêm Lát nữa má có rảnh để ghé thăm bà sáu ngoài chợ không con á vẫn má đi Thiểm Hường có vẻ do dự, con hạnh nói tiếp giọng năng nảy, bà sáu cũng tốt lắm, như con đã kể cho má nghe hồi nãy, nếu không có bà sáu thì không biết con rằng sao. Thiểm Hường chép miệng. Má đây cũng biết ơn người ta lắm chứ con, nhưng để má má, má hỏi, để má nói qua với thầy giáo tư, biết coi thấy con nhượng cho chút thì giờ. phải biết má còn lo đi bổ hàng nữa kìa. Còn Hạnh thở ra chán ngán, "Hi thù manh thôi vậy thì để khi khác cũng được." Tiểm Hương có vẻ vừa ai ngại vừa sẵn lẻn, "Thì để má tính lại coi." Còn Hạnh thản nhiên bước lên trước, "Thôi, mình đi rằng trước đi má." Anh Tư vừa bán hết chuyến hàng vải ở Miệt Bà Mịch thì đã nghe tin việc mình lên ngoài Cần Thơ, anh ta vội vã hối hai người bạn chèo rút tâm bán ra bất kể nước lớn nước rộng, sở dĩ anh ta phải hấp tấp như vậy là cốt ra ngoài chợ Cần Thơ cho kịp vơ vét ba mớ hàng vải trong một chuyến cuối, chở để rồi đây nhực xuống thì hàng vải nhực cũng chẳng còn sang nữa. Thấy anh Tư lo lắng làm ăn như vậy, Thiếm Hương cũng yên tâm, nhất là Thiếm có dịp ghé lên Cần Thơ thăm con hạnh. Lần này cũng như lần trước anh Tư sắp đặt thì giờ thật khích khao, khiến cho Thiếm không thể nào dây dưa ở nán lại với con hạnh thêm một ngày một buổi nào hết. Một khi hàng quá chất lên khẩm tâm bản, anh Tư cho chèo về trả ôn, nghỉ xả hơi một thời gian, nói là nghỉ, chứ thật ra anh muốn đợi cho dân tình êm thấm trở lại và nhắm nhờ giả và nhắm chờ giá cả của hàng vải lên thật cao rồi mới bắt đầu rỉ rả chở đem đi bán. Sự dự tính của anh Tư chỉ đúng có một phần, nếu giá vải sụt có vọt lên cao thật thì trái lại thời cuộc mỗi ngày một lung tung thêm. Lằng quăng mấy tháng trời với già ông, anh Tư và Thiêm Hương chẳng có mùa bán làm ăn gì được cả, kê đến lại có tin tại bắt đầu nổ súng trên Sài Gòn và cặp vợ chồng son ấy cũng bắt đầu kém vẻ mặn nồng. Đó là điều làm cho thím Hương phiền muộn nhất. Một đêm nọ, sau bữa cơm chiều khá thịnh soạn với món lươn om lá cách và nửa ly cố rượu thuốc bổ, anh Tư có vẻ vui tánh trở lại. Đêm ấy, nước sông Bắc Sắc lớn đậy, trăng sáng tỏ, gió thổi hiu hiu, anh từ trại chiếu trước mỗi tam bản rồi lên tiếng gọi Thiếm Hương. "Em ơi, em làm gì lục đục ở trống hoài vậy? Ra ngoài nãy ngầu chơi cho mát em." Từ trong mui Thiếm Hương trả lời vọng ra, "Để em dọn dẹp cho xong ba cái nồi niêu chén dĩa này cái đã." Anh từ bụng hai tay che gió quạt diêm đốt thuốc húc rồi hỏi lại, "Ủa?" À, "Còn hai cái thằng trẻo ghê đâu mà tuổi nó không chịu nhộn nhạo vậy cà." Vừa lúc ấy Thiêm Hương đã chui ra ngoài, lặng lặng đến ngồi bên anh tư rồi đưa hai tay lên xõa tóc cho rũ xuống hai bên vai như để hong gió. Dưới ánh trăng vàng vọt, anh tư bỗng để ý đến đôi cánh tay nờ no tròn, trắng mát ló ra ngoài chiếc áo túi ngắn phồng phành. Đến mớ tóc xâm xuê đen nhánh Anh ta thầm trách mình Mấy tháng nay đã bỏ bê con người đàn bà Vẫn còn đẹp lỗ lỗ Vẫn còn đa tình một cách Não nùng đến thể kìa Thiêm hương bóng mỉm cười Hỏi ngang Bộ người ta lã lắm sao mà nhìn dữ vậy Anh tư như sực tỉnh Cười đáp Ừ bữa nay coi bộ Em tươi lắm đó Thiêm hương trề môi Một cách thật khiêu khích Giữ <cười> hông. Anh Tư sảng lẻn nằm xuống chiếu, đọn đưa tay quàng ra sau lưng thím. <cười> Thì em tươi, anh nói em tươi chứ cái gì đâu mà giữ hông. Sí. <cười> Đợi anh khen câu như vậy cũng đủ mòn hơi mút con mắt đủ thành á, ông già bà cả hết đây nè. Anh Tư cười giò. <cười> Thì người ta khen đó, có cái gì nữa. Ừ, phải hả? Cả mấy tháng nay anh có thèm ngó ngàng gì đâu. Chẳng bằng hồi đó, cô sù anh cũng không có dàn ra, phải về như vậy em ráng ở quá phức luôn cho rủi để khỏi bận biểu cái khỉ khô gì nữa ráo. Anh tự chắt lưỡi, kéo thím ngồi nhích lại gật. "Ê, hey, em sao á, thụ dai quá không biết." Rồi anh hỏi lảng ra, "À, hai cái thằng chết dầm đó đi đâu mất tiêu rồi hả em?" Hừ, hai đứa nó mới vô thanh niên nên đêm nay bắt đầu đi gác gì đó mà tuổi nó đi đâu thay kẻ tuổi nó, chứ bộ anh muốn ban ngày á cũng như ban đêm lúc nào tuổi nó cũng to to khích bên hai đứa mình hay sao cả. Anh Tư đẩy đưa cho Xôi Thiệu. "Ừ, phải hén." Đoàn Anh ta nhích người qua một bên để nhường chỗ cho Thiểm Hương nằm. "Ngã lưng ra xuống đánh chúc em." Thiểm Hương lắc đầu. "Em ngồi đây được rồi." anh tư rít một hơi thuốc dài, lẩm cộng ngô giấy như mới chợt nhớ ra điều gì. "Nè em, để anh vô trong núi bưng vạn hát mái ra đây, mình hát lai rai vài dĩa mùi mẫn, ngàn chơi ngang em." Thiểm Hương gạt ngay, "Ý chú thôi, thôi, em không muốn nghe cái gì nữa hết." Trù sự anh tư Phật lòng, thiểm mỉm cười tiếp lời, "Đêm khuya thanh vắng như vậy mà lại đem xen tiếng hát mấy vũ." Dẫu anh lượt cái dĩa nào mùi mẫn gắt củ kiểu đi nữa thì cũng như sọc rẳng sọc dưa hết. Anh Tư cười giòn, đưa tay, vuốt nhẹ mớ tóc mớ ruột chạy dài xuống quá thắt lưng và để xòa lên hai mặt chiếu. Hé hé hé, thôi, em nói vậy anh hiểu rồi. Nghĩa là em không muốn có một tiếng động gì khác làm sao trộn, làm trọn lõn đi cái không khí tính mịt này. Chứ gì, hé hé hé. và thầy Hương phần thứ 14 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 15